Các bạn đang nghe tại đọc audio net Còn đây là cái câu chuyện mà nó đã diễn ra cũng cách đây hơn 4 năm rồi. Lúc đó là năm 2016. Lúc đó con là một cậu học sinh, phải nói là con rất mê chơi game. Và cái việc mà thức khuya chơi game là chuyện thường thôi. Thì ở gần nhà con có một căn nhà của gia đình con trai bà hai. Thì cái anh này bị tai nạn mà anh chết đi. Rồi anh được người vợ để cái ảnh thờ ngay trên cái bàn gỗ á. Thì cái ảnh thờ này lúc nào nó cũng hướng ra bên ngoài. Cho nên cái nhà cửa hồi xưa đâu có đóng kính như bây giờ đâu. Đi qua đi lại ai cũng thấy cái ảnh thờ của con trai bà hai hết. Rồi cái căn nhà đó bị bỏ qua đâu có ai cúng kiến gì. Tại vì sau cái, cái lần đó thì người vợ của... Uh, con bà hai đó đã đi qua chỗ khác ở rồi không có còn liên lạc với với với mẹ chồng của mình nữa rồi cổ có đã có chồng mới nhưng mà cái tấm ảnh thì vẫn được để lại đó rồi bà hai mà khi nghe tin con mình chết mới cuốn cuồng chạy về tìm con rồi cũng nghe nói có cái chuyện gì đó nên mọi người nói là bà hai sau khi mà thỉnh với ảnh về, về cũng, cũng khó mà cúng kiến được Rồi thì căn nhà cũ của hai vợ chồng cứ như vậy mà bỏ quang thôi. Còn nhà của con thì ở kế ngay bên nhà của bà hai. Rồi cái căn phòng của con có một cái cửa sổ lớn lắm. Nó được uh, có cửa đóng đằng hoàng nhưng mà mở ra thì nó có một cái màn rất mỏng che xuống. Thì có thể nhìn xuyên qua được cái màn đó. Nhưng mà có màn che thì nó cũng hạn chế được tầm nhìn. Cái đêm hôm đó là thứ bảy của tháng một. Con mới vừa thi xong, phải nói con cũng máu lắm đó. Mới vừa đi học về là con cầm điện thoại nhảy vô phòng chơi game rồi. Đêm hôm đó chơi game xong thì cũng đã 2 giờ sáng. Thế là con tắt điện thoại, chuẩn bị đi ngủ thì con nghe có tiếng chó sủa. Nó không phải sủa một tiếng nè, nó sủa liên tục. Mà nó không phải tru treo, nó y như sủa ai đó vậy. Tại vì khu con cũng có nhiều trộm lắm cho nên con cũng cũng sợ, cũng cảnh giác đề phòng. Cho nên con mới mở cửa sổ ra để xem. Thì nhìn ra con thấy có một con chó. Nó sủa đâu không sủa mà cứ nhìn ngay cái chỗ của con, cái cửa sổ của con đang đứng nhìn mà nó sủa thiệt là dữ dội. Bây giờ làm sao rồi? Con đuổi nó đi nó cũng đâu có đi. Thôi kệ nó mặc kệ cho nó sủa đi. Chắc không có gì hết thì con không có thấy gì động tình gì hết. Thôi con vào con ngủ tiếp. Nhưng mà lúc đó có lẽ mơ mớ muốn ngủ liền Con cũng không có đóng cửa nữa Mà con cũng không có kéo cái ràm cửa xuống Cho nên cái cửa sổ cứ để như vậy Thì con nằm, con mới xoay lưng ra ngoài cửa sổ Thì lúc đó cái mặt con hướng vô trong Mà cái mặt hướng vô trong thì ngay cái phía Cái cái tấm kiến của cái tủ Rồi lúc đó liêm diêm con ngủ Ngủ hồi nào con cũng không hay Phải nói ngủ được một giấc à Sau đó thì con giật mình tỉnh giấc dậy. Thì khi giật mình tỉnh giấc dậy, cái việc đầu tiên là con mở mắt ra, trước mặt con là tấm gương. Ở đó là nó phản chiếu lại cái cửa sổ sau lưng con. Con thấy rõ mồn một trong gương nha. Có một người đang đứng ở cửa sổ và đang nhìn vô phòng con. Ôi cháu phải giật mình chứ. Mà có điều, con vừa thấy là con giật mình nhưng mà con phải nhìn coi ai ấy. Thì con thấy sao cái người này da mặt trắng bách à. Mà cái da nó muốn nứt ra vậy giống như xi si măng bị bể vậy Còn mắt thì không có trồng đen Mà miệng thì cứ hả to ra giống như là, là, là muốn nuốt cái gì đó Phải nói lúc đó tự nhiên chân tay con cấm lên hết Rồi con cũng phải lấy hết căng đảm để coi Xoay về coi là ai chứ Thì con xây qua phía cửa sổ để con nhìn Thì con không thấy ai cả Có khi nào người đó đứng nhìn vô cửa sổ của con Rồi, rồi thấy con nhìn ra bỏ chạy đi không Con lấy hết can đảm con chạy đến bên cửa sổ nhìn thì cũng không có gì hết. Con mới vô đóng cửa sổ lại và kéo luôn tấm màn xuống rồi trở lại giường cố nhắm mắt. Rồi con cũng kèm được cái cơn sợ hãi mà ngủ tiếp. Qua ngày hôm sau thì con cũng không có nói với ai về cái chuyện này. Có điều là sau đó con không dám đi ngang qua cái căn nhà đó nữa. Và cũng không dám mở cửa sổ hay dán màn cửa sổ vào ban đêm. Rồi kể từ cái sự việc hôm đó, không biết có phải do ám ảnh bởi cái người đứng bên cửa sổ đó, hay là thật sự có vấn đề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện